Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.x.y Rết sao rồi bác Hồng hỏi. Giọng điệu sốt sắn. Chị khúc thở dài, giải trình. Gạch ngang cậu không ăn cơm. Ở trong phòng từ tối tới giờ, ông bà chủ bảo nấu mì tôm cho cậu. Gạch ngang cậu đòi ăn mì tôm hả? Không bác ạ, nhưng mà bà chủ sốt ruột, mà cậu thì thích ăn mì tôm nhất. Gạch ngang được rồi. Sen ngồi xuống cùng bác Hồng nhặt rau, bác Súng cũng canh thủ băm thịt bò, bác mì tôm được hoàn thành nhanh nhất có thể. Gật ngang sao rồi cậu có ăn không chỉ cúi gật đầu. Các bác lại hỏi. Gật ngang cậu ăn mà cái mặt mày nhăn như khỉ thế. Cậu chỉ ăn một thìa. Rồi bác đổ. Cậu nói cậu không thích ăn rau cải cuốn. Gật ngang sao lại thế mọi khi cậu thích rau cải cuốn mặt cháu không biết. gật ngang thế nấu rau khác cho cậu, "Vâng." Gật ngang sao rồi, sao rồi cậu nói cậu không thích ăn thịt bò. Gật ngang sao rồi, cậu nói mì mặn quá. Gật ngang sao rồi, cậu nói mùi nhạt quá. Gật ngang sao rồi, cậu nói sợ mì không đủ dai. Cậu thì cũng hiền lắm. Cậu chỉ nói mì thế này, mì thế nọ cậu không muốn ăn. Thế nhưng cậu chẳng hề biết Cả nhà dưới không ai được yên thân. Cậu không ăn. Nghĩa là năng lực nấu ăn của họ kém. Nghĩa là bà chủ tháng sau sẽ không thuê họ nữa. Đi làm nhiều nơi. Có nhà này là tốt nhất. Nhiều người giúp việc nên công việc của mỗi người nhẹ nhàng đi. Lương lại rất cao. Ngoài chăm sóc cậu cho tốt thì các việc khác bà chủ rất là dễ tính. Nói chung ai cũng thích làm ở đây cả. cậu không muốn ăn, các bé các chị, ngay cả Sen cũng muộn phiền. Bàn bạc xem xét cuối cùng quyết định nấu mì tôm trứng và lần này tới lượt Sen bê lên cho cậu. Con bé cầm bát mì rón rén lên phòng cậu. Hôm nay cậu giận, nó biết. Cậu khó chịu từ lúc trên lớp học cơ, nhưng mà về sao thì nó chịu. Gạch ngang đại thiếu gia, em Sen nè không thấy cậu nói gì. gạt ngang êm mềm mì cho cậu nè. Em vào nhét cậu vẫn im lặng. Cậu không nói là cậu đồng ý rồi. Sen mặt kệ, đẩy cửa vào. Cậu đang nằm trên giường xem chương trình khoa học viễn tưởng gì đó. Gạt ngang êm để mì trên bàn cho cậu nhét. Gạt ngang cậu ăn đi cho nóng. Gạt ngang cậu không ăn là mì trương ra đấy. Gạt ngang cậu đang vận xem à? Thế em xuống dưới nhà nhé. Không làm phiền cậu nhé sen dự liệu. Cậu là giận tí thôi. Chứ cậu hàng ngày ăn khỏe như thế cơ mà. Cứ để mì ở đó. Lúc cậu đói cậu khắc ăn. Nó mừng mừng, định lò dò quay lưng cất bước. Ai ngờ, giọng cậu đầy uy nghiêm, hít. Gạt ngang mang đi. Ta không muốn ăn sen. Trọng trách giao cho em cố lên sen. nhất định phải nịnh được cậu ăn. Vì cả nhà cố lên mọi người đều bó tay rồi, bây giờ còn hy vọng vào mỗi con. Tiếng người thân nhà dưới vang vọng trong đầu. Đúng rồi, nó không thể bỏ cuộc, nó nhất định đem chiến công trở về. Sen lấm lét rón rén tới ngồi dưới chân giường gần chỗ cậu. Cậu chỉ liếc nhìn nó một phát rồi lại xem, thôi cậu không đuổi đi là tốt lắm rồi. gật ngang cậu xem cái gì đấy xen bắt chuyện gật ngang mày biết cái gì mà hỏi nó mém môi chết giờ ăn nói cũng phải cẩn thận cũng phải biết lựa chọn từ ngữ tạm thời chưa biết nói gì thì cậu đã bảo gật ngang ngồi dưới sàn nhà lạnh người dạ dạ cái gì mà dạ à a không lạnh đâu ạ mát lắm ạ Lên giường mà ngồi cẩu qué. Sen ngậm miệng ngồi lên mép giường. Gật ngang tao là hủi à, dạ thấy mày cánh tao như cánh hủi còn gì, đâu có, đâu có. Sen biết điều, vừa nói vừa xích lại gần cậu. Đợi cậu hạ hỏa, một lúc nó mới dám thở thẽ. Gật ngang cậu mệt lắm à? Cậu không muốn ăn à? Liên quan gì đến mày bé Sen? Nó có một thứ vũ khí mà không phải đứa bé gái nào cũng có. Đó là nó rất rất rất dẻo miệng. Gạt ngang cậu à? Cậu mệt lắm à, cậu mệt? Cậu không vui là cả nhà buồn lắm đấy. Mày phép nói vừa thôi. Em nói thật mà. Thôi đi. Thật mà. Ông bà chỗ buồn. Bác súng buồn. Bác hồng buồn. Bác lựu buồn. Chị cố buồn. Chị thu buồn. Em cũng buồn, em mèo buồn, con chuồn chuồn buồn, cây cao buồn, cây sum buồn, chậu nước buồn. Gạt ngang thế thôi hả? Dạ thế thôi hả là sao nó liệt kê đủ hết rồi ý sao nhỉ? Ừ. Chỉ có mày là vui thôi giật mình. Tao rồi. Sen kể hết mọi người lại quên khuấy mất chính mình. Gạt ngang em buồn. Em buồn. Cậu buồn em buồn. Em vui sao được em đau hết cả lòng đây này. Em đấm bóp cho cậu cho hết mệt nhẽo, cậu nhìn nó một hồi. Đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng ngọc như chữ đường. Cậu chẳng phân biệt nổi thật giả. Nghe nó nghịnh, cậu cũng nguôi nguôi. Cậu ư? Sen tay yếu nhưng cậu lại thiết hơn bác quản gia làm. Trong lúc xoa bóp, nó thủ thỉ Gạch ngang cậu ơi mì tôm em nấu cho cậu ngon lắm. Cậu ăn một ít đi nhé. Ăn cho em vui ăn xem trình độ nấu nướng của em như nào. Thật hả tất nhiên là dối rồi. Nhà bao nhiêu đầu bếp xịn. Bao giờ cho tới lượt sen nhưng biết làm sao. Đôi khi nói dối mang lại điều tốt thì không đáng trách nha. Gạch ngang vân. Không em nấu thì ai nấu. Em nấu mì cho cậu. Sướt nửa còn bị bỏng đấy. Ở tay đây này cậu giờ không ăn phí công em nấu. Bị hơi quá đáng cậu mặc tối đen, nhanh chóng giật tay nó xem xét. Gật ngang không sao, không sao em nói là sướt thì bị chứ không phải bị. Gật ngang lần sau bảo mọi người làm. Da dẻ như này. Nhở để lại sẹo thì không hay. Vâng. Vâng cậu ăn nhé. Được rồi cậu vào nó ra bàn. Nào cầm đũa cầm thì đưa cậu. Mày đã trươn phần ra rồi. Mọi khi thế này là cậu đổ ngay. Không ngờ hôm nay vẫn ăn vui vẻ. Sen chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Cậu sai người nấu bát thứ hai cậu gấp gấp mồi ra thịt rồi đưa cho Sen. Gạt ngang ăn đi. Thôi, em không đói. Bụng mày réo thành tiếng rồi còn làm màu Sen không dám cãi. Nó ăn Nó lại thấy cậu hút nước ngay từ cái thìa đó. Trời ạ, mỗi khi cậu sợ bẩn lắm cơ mà từ hồi cậu lớn lớn thì tới cả bà chủ, cậu cũng không bao giờ uống chung một cốc nước. Cậu ăn một miếng, lại đút cho Sen một miếng. Nó ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi, căn bản là sợ bị ăn đập. Song xui, cậu hỏi Sen gật nhanh mày có muốn thôi làm lớp trưởng không để tao xin cô giáo cho không không không em thích làm lớp trưởng lắm gật ngang thế nhưng suốt ngày phải trực nhật mày nói có đứa nào nghe đâu cũng chẳng được cái gì cả kệ nhưng em vẫn thích làm cậu đừng xin cô giáo nhé cậu ngẫm nghĩ một lát rồi cậu bảo sen lấy vở mang lên cho cậu kiểm tra Âm một xuyệt chéo hai cộng ba xuyệt chéo mười bằng bốn xuyệt chéo mười hai sen. Dạ chất giọng thỏ non. Trong khi cáo già đã sôi cả máu. Gặt ngang mày ăn gì mà ngu thế hả? Em ăn mì tôm giống cậu mà cậu cút cho nó một phát. Bực hết cả mình bà chủ xuống lầu xem con trai đã ăn chưa. Thấy tình hình mọi người báo lại thì yên tâm. Nhìn nó dậy sen. Không nhịn được mà cười. cũng không thể trách Sen, ngày mới đẻ con bé bị mẹ ruột vứt tại sọt rác, nó bị lạnh rồi cảm. Hồi ông bà đón về cho bé đi kiểm tra tổng thể, đã biết não bộ bé bị ảnh hưởng, không thể tiếp thu kiến thức được như những đứa trẻ bình thường. Chuyện này ngoài bà chủ ông chủ thì không ai biết cả, vẫn là muốn cho Sen một cuộc sống bình yên. Bà lặng lẽ đóng cửa phòng Bên trong cậu vẫn thao thao bất tuyệt Gạch ngang mày phải quy đồng mẫu số hiểu chứ Mày phải tìm bộ chung nhỏ nhất Giữa hai số bộ chung nhỏ nhất Của hai và mười là mấy Chết cậu đợi em chút Em xem lại em quên mất rồi Tao đợi mày hàng trăm cái chút Rồi góp sách lại tao nói luôn Gạch ngang Dạ Cậu giảng Nói gì thì nói Cậu cũng cực kỳ kiên nhẫn với sen Gạch ngang Nhớ hồi lớp 4, ông bà có thuê cho Sen vài gia sư, nhưng ai cũng bó tay. Rốt cuộc vẫn chỉ có cậu là chịu được nó. Hết toán cậu kiểm tra tiếng Anh. Cậu lại nhăn mặt, Sen sợ co rúm cả người. Gạt ngang câu này. Mày xem. Mày làm cái gì thế? Ờ. Chính cậu bảo em coi Sen là một người mà cậu nhìn nó rất thân rất thương. Gạch ngang thế cho nên mày mới viết là xe ha vét a sức tơ hả Vâng Mở lại vỡ mau cậu giận rồi Âm lượng cao hơn Sen im lặng mở vỡ Rồi lầm lũi sửa sửa Một lát sen quay sang Thấy cậu đang lơ đỉnh viết linh tinh gì đó ra nháp Đại loại là Nhi ức so cu tè So rét ti so so so lo ve li Á á em bắt quả tan cậu nhé nó cười khoái trá. Cậu ngưỡng đỏ bừng. Gạch ngang cậu. Cậu thích rồi đúng không em biết rồi nhá. Cậu thích bạn Nhi đừng tưởng em ngu mà không biết nhé. Cú Tên là đáng yêu chứ gì cậu tạm thời hơi sốc. Nó vẫn to toét. Gạch ngang bạn đấy học lớp nào đấy hình như lớp mình không có ai tên là Nhi ý sao cậu nhỉ cậu nói cho em đi. Em thề em không nói cho ai biết đâu đi mà. Lần này thì cậu sợ. Con dở hơi cậu chép miệng, ngán ngẩm nhắc nhở nó học bài. Sen cố gắng nhưng không thể khai thác được thông tin gì nên thôi. Trước khi về phòng, cậu bảo nó, gạt ngang Sen, "Chuyện mày nói trên lớp, lần này tao tha thứ." nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu, hóa ra hôm nay là cậu giận nó à, là chuyện nó dám mạo nhận là em họ cậu sao nó biết lỗi." Phụng Phiểu gật đầu. "Nó bảo." Gạt ngang thế nhưng mọi người đều nghĩ em là em họ cậu rồi. "Thế cũng được mà này. Đừng có bảo là mày nghĩ tao bực vì chuyện đó." "Dạ." "Cậu không giận vì chuyện đó à?" Biếng về phòng mày nghỉ cho ra cho tao xem ngậm ngồi đi về. Đêm đó nó đã dành hẳn 5 phút để nghỉ. Nhưng mà không ra. Xong rồi nó buồn ngủ quá. Diễu cả mắt. Sáng hôm sau, nó dậy sớm, gọi cậu, chuẩn bị kem đánh răng khăn mặt cho cậu, làm mặt đáng yêu với cậu, cười nói liên hồi. Cậu cuối cùng cũng không để bụng. chiều cười với nó một phát. Đi học cậu lại ngồi ghế sau với nó giờ để cô giáo gọi. Gạt ngang kiểm tra bài cũ Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng. Gạt ngang xem cậu nhắc nhỏ, nó vẫn ngây ngô. Cả lớp im phăng phắc. Gạt ngang kiểm tra bài cũ. Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng. Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng cô gọi lần thứ 3. Cậu quay sang phát mực với nó. gật ngay mày lên bảng đấy mày tên là Trương Ngọc Uyển Nhi đấy Sen ở ra, nhớ nhớ ừ nhỉ. Nó quên mất. Tại ở nhà ai cũng gọi là Sen. Mấy năm học cấp 1, các cô các thầy các bạn toàn gọi là Sen. Lúc kiểm tra làm bài cũng để tên trên giấy là Sen. Kể cả lúc vừa vào lớp 6, khi đứng lên giới thiệu với các bạn, nó cũng bảo nó tên là Sen. Chắc nó không biết. Bà chủ trước khi cho hai đứa vào lớp học mới, hầu như đã gặp gần hết giáo viên. Tâm tình trò chuyện gợi gẫm nên các thầy cô đều không lạ với tên ở nhà của nó. Chỉ có cô giáo dạy điệu. Hôm đó bà tới thì cô lại đi vắng nên chưa hỏi thăm kịp. Mà nếu hôm đó bà tới chơi rồi thì có khi Sen còn quên tên thật của mình dài dài. Trương Ngọc Uyển nhi tên đầy đủ của nó đây sao nghe hay vậy nó lên bảng. Trả lời bài. Nó học thuộc rồi. Vất vả lắm mới học thuộc được. Hôm qua cậu còn kiểm tra cho nó cơ mà. Nên được 9 điểm. Về tới chỗ ngồi, nó cứ băn khoăn mãi, chắc chắn có gì đó là lạ. Một lát, nhớ ra mới hít cậu. Bản lãnh thủ thị. Cậu ơi, em tên là Nhi đấy. Tao biết, cậu không nhớ gì à mặt cậu đỏ, nhưng vẫn thẳng nhiên. Gạch ngang gì cơ cậu thật, học thì siêu mà trí nhớ kém thế, sen viết ra giấy nháp, đẩy đẩy về phía cậu. Nhi ức so cu te cậu liếc qua, rồi hỏi, gạch ngang thì sao ý mày là sao?